Hoàng Tiến miễn cưỡng hỏi cho có chuyện Ông vẫn ở chỗ cũ hay dọn nhà rồi? Hỏi thế nhưng thật ra chính Hoàng Tiến Cũng không biết chỗ cũ là chỗ nào Bởi ông chưa bao giờ quan tâm đến người bạn trâu trọng uống nước độc này Gặp thì dơ tay chào hỏi theo thủ tục rồi thôi Ông thường cho rằng người cũ, người mới chưa hiểu nhau Rất khó nói chuyện Cho nên tốt hơn hết là tránh né Khốn chi ở thời điểm này Việc về Việt Nam làm ăn vẫn còn bị một số người lên án Cho nên dù sao Hoàng Tiến cũng thấy mặc cảm đôi chút Người bạn không trả lời thẳng câu hỏi của Hoàng Tiến mà đột ngột hỏi lớn Hôm rồi nghe nói toa về Sài Gòn làm ăn Mà nói thật Chỉ có những thằng ngu mới đem tiền về đầu tư trong lúc giao thời này Hoàng Tiến chỉ nhách mép cười buồn không nói Ông biết những người mới từ Việt Nam qua Lòng còn nặng chịu tình non nước Lúc nào cũng bám sát thời sự Và ngồi đâu cũng chỉ bàn chuyện chính trị Họ là lớp khách hàng mới Của sách báo và bác nhạc Vì gắn bó với quê hương Vì hiếu kỳ, vì nhàn rỗi Và nhất là vì còn nghèo Cho nên không nghĩ đến việc để dành tiền Quy luật ở hải ngoại là thế Thế càng giàu thì mua sắm càng đắn đo Càng nghèo thì càng hào phóng Thấy Hoàng Tiến ngồi yên Ông bạn lại thêm Trừ trường hợp toa về vì gái đó, Thì ma thông cảm Bia ôm chỗ nào cũng có, giá rẻ mạt, an ủi tuổi già. Giết lời ông ta đứng dậy trở về bàn của mình. Hoàng Tiến lắc đầu nhìn theo mấy giây rồi cúi xuống. Giá cứ như bình thường thì thái độ hỗn sự ấy đã làm ông nổi nóng. Nhưng hôm nay ông rừng rưng không buồn không giận. Giữa lúc tăng gia bối rối, lòng dạ ngột ngang. Chuyện đời chung quanh chẳng còn nghĩa lý gì đối với ông. Ông đứng dậy lại quầy trả tiền rồi bước nhanh ra cửa. Ông chui vào xe, ngồi trầm ngâm một lúc rồi phóng về. Biết vợ có nhà vì thấy chiếc xe đậu ngoài sân, nhưng Hoàng Tiến im lặng. Ông mở cửa, quăng sâu chìa khóa trên mặt bàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Hồng vừa ở tiệm uốn tóc về, đang lay hoay trong bếp. Khá lâu Hoàng Tiến mới liếc mắt nhìn vào và bắt gặp mái tóc ngắn rất chảy trung của vợ. Cơn giận bỗng ứ lên tới cổ Hoàng Tiến hầm hầm đứng dậy Tiến vào. Nhưng ông Vân chưa nói gì, chỉ rót ly nước và lại lặng lẽ bưng ra, ngồi xuống chỗ cũ. Hồng lên tiếng hỏi hai ba lần, Hoàng Tiến không thèm trả lời. Bàn tay ông run run như sắp bóp nát cái ly cho hạ giận. Hồng biết Hoàng Tiến đang quất hận, nhưng nàng rất thản nhiên bởi chính nàng cũng đang hận Hoàng Tiến. Nàng mở học tủ, quầy bếp, lấy một sắp thư, phần lớn là các loại biêu, mang ra cho chồng. Nàng chưa kịp ngồi xuống Thì Hoàng Tiến đứng phát dậy Ném mạnh cái ly vào góc nhà Mảnh thủy tinh bể vụn Văng tung tuế Làm hồng vội đưa tay che mặt Và kêu thét lên Đó là phát súng khai chiến Mà từ ngày lấy nhau Hoàng Tiến chưa bao giờ phải dùng đến Mặt ông tái nhợt Mắt đỏ ngầu Tay run dậy Ông muốn gào lên Dùng hết vốn liếng ngữ vựng để xỉ vào Trước khi bóp cổ con vợ lăng loạn Cho nó trợn mắt lên mà chết Rồi muốn ra sao thì ra Nhưng vì giận quá ông không nói được Chỉ hồn hèn thở như người kiệt sức Sau khi leo một con dốc thật cao Trái lại Hồng điểm tĩnh lắm Nàng quăng sắp giấy nợ xuống bàn Rồi lạnh lùng bảo chồng bằng giọng hết sức khiêu khích Cái lì đó có 99 sen à Đập làm cái gì Vào lựa cái thứ đắt tiền mà đập Hoàng Tiến chỉ vào mặt vợ và gào lên Mày là một con đi Mày là một con đi Mày ngủ với một thằng con nít chỉ đáng tuổi con mày, mày không biết xấu hổ." Hồng Đứng Yên nhìn Hoàng Tiến, những điều Hoàng Tiến vừa nói đều đúng cả, chẳng có gì để nàng phản đối. Khang thua nàng 15 tuổi, dám nàng sống vào thời trước, lấy chồng từ thuộc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net